Nhân đề tiện, tác giả vương Hiểu Lỗi, do Diên Vĩ diễn đọc. Quyển 4, chương 49. Tào Tháo quyết định lợi dụng hoàng đế. Mùa xuân năm Kiến An thứ nhất tức năm 196. Tào Tháo vừa dạp yên đám phản loạn Lã Bố, Trần cung Trương Mạc, lại nhận được chiếu thư của Thiên tử chính thức đảm nhận chức Duyện Châu mục. Tháo càng ý thức được uy vọng của triều đình và Thiên tử Liền từ bỏ kế hoạch đánh lưu bị, lã bố Coi việc giải cứu thiên tử về đông Làm nhiệm vụ trọng yếu Do đó Tào Tháo dùng binh lính dự châu Quét trừ trở ngại khi ngân đón thánh giá Đó là một đêm mùa xuân Bình nguyên mênh mông, hoang liêu cô tịch Trăng tròn vành vành như ẩn như hiện giữa ngàn mây Vì tiết trời có vẻ u ám Muôn sao vắng bóng danh trại tàu quân như bị bao phủ bởi màn sáng bạc mông lung dưới ánh trăng lạnh lẽo, tuy đã sang xuân nhưng khí trời thoát ấm, thoát lạnh, Lệ thương, mây rầm tháng tám che trăng, nguyên tiêu tuyết trắng, đèn trăng mập mờ, e rằng một hai ngày tới sẽ có tuyết rơi. trong màn đêm u tịch rợ người ấy, binh tướng quân tàu không hề biết rằng đang có một cánh quân bò đến sát cần đại danh, chúng chẳng phải quân chính quy nên không ai mang khoai giáp gì ra hồn, thấy điều khăn lụa quấn đâu mặc áo vải thô sặc sỡ đủ kiểu khí giới toàn đau cùng dùng để đóng củi nhưng người đông vô số lũ đó là quân khang vàng ở dự châu kể ra dường có chút kỳ lạ kể từ sau ghi loạn trung nguyên quy mô của giặc khang vàng ở dự châu vốn không lớn đến vậy chỉ có một vài danh mạng cát và ở nhữ nam trong khoảng thời gian này trước thì bị phó sắc tây lương dẫm đạp sau viên thuật phò dựng tôn kiên Viên thiệu sai phái châu ngu Hai bên giành giật địa bàn Giao qua chiến lại Nhân vì binh chiến kéo dài Thành trì quận huyện đều bị phá hủy Hư hại nghiêm trọng Bách tính đào phong di tản Điền địa hoang vắng thay lương Đến cả dư đảng Khăn Vang cũng tự tìm cách dần súc khỏi đất ấy Hai năm trước viên thuật thảm bại dưới tay Tào Tháo Bỏ nhà bỏ cửa tháo chạy Không còn khả năng chống chế Ở bắc dự châu Sau khi đào thoát đến Thọ Xuân Muốn gây phiền phức cho Tào Tháo Viên thuật đã nương theo thế lực khang vàng Cung cấp lương thảo binh mã cho chúng Hồng tìm kế về dự châu Rồi lại cố động bọn thủ lính là Hoàng Thiệu Lưu Tịch, Hà Nghi, Hà Mang Cùng hơn vàng binh mã Nhân nội loạn ở Duyện Châu Mà chiếm cưới nhự Nam, Vĩnh Xuyên Chẳng lấy đường Tào Tháo Tây Tiến Và đi xuống phía Nam Tướng cầm quân tập kích toàn danh đêm nay Chính là tên đầu đảng khang vàng Ở dự châu, Hoàng Thiệu Thiệu không liệu được rằng Tào Tháo mới dẹp yên loạn Diện Châu đã nhanh chóng đến tới dự châu, lại còn kéo theo tất cả binh mã. Vẫn sợ uy của Tào Tháo mấy độ đại phát khăn Vàng, binh tốt bộ hạ của Hoàng Thiệu dần có ý ly tán. Một khi tình thế như vậy kéo chay, quân khăn Vàng tự nhiên không đánh cũng sẽ ngói tan gạch vỡ mà tự bại. Để yên lòng quân sĩ, Hoàng Thiệu quyết định đem thân mạo hiểm, đang điềm xuất binh đánh ấp Tào Doanh nông vườn giống quen mặt trời lên vác cày ra đồng mặt trời lặng về nghỉ ngơi này xung quân làm lính tốt thì sợ nhất là giả chiến trước đây Tào Tháo nhờ có hàng vũ tung phiền trợ nên dẹp khăn vàng thanh châu thấy đều dựa vào thuật giả chiến mà giành phần thắng để khắc phục yếu điểm này Hoàng Thiệu đã hao tổn không biết bao nhiêu tâm tư ngày đêm thao tập trong thời gian dài huấn luyện một đội quân chuyên giả chiến chỉ để đối phó với Tào Tháo đúng như thiệu nghĩ quan quân tuyệt không thấy ngờ khang vàng sẽ đánh úp vào bàn đêm hành động tác chiến như thế không khác gì kỳ binh trên trời rơi xuống trong số các thủ lĩnh khang vàng hoàng thiệu được coi là xuất chúng hơn cả không những uy vọng lớn võ nghệ giỏi mà cũng dũng mãnh hơn người lần này thiệu thân chinh, dẫn quân tiên phong đầu quấn khăn lụa miệng ngậm đau lớn duy khác sĩ tốt ở chỗ thân mặc giáp trụ mà vang đây là món bảo bối tùy tán Mà Thiệu lột tư sát người chết Khi đào trộm mẫu chư hầu Lúc này Thiệu đương dẫn đầu Đội quân mai phục với 5.000 người Trương Bo tiến dần vào trong Đại danh quân Tào Càng lúc càng cân Thấy danh Tào hậu dư không chút động tỉnh Thiệu thăm mừng ra mặt Không chừng đêm nay có thể lấy được thủ cấp Tào Tháo Nếu không phải Miệng đang ngậm đau lớn Có lẽ lúc này Thiệu đã bật cười thành tiếng Quân khăn vàng nói bước nhau tiếng chậm khi cách đại doanh chưa tới ba chục bước quân tào vẫn không có động tĩnh gì chỉ thấy hai tên lính tuần đêm đang dựa cột viên môn bất động như đang ngủ quên thiệu bấm bụng không bò tiếp nữa nhả đau ra nắm chắc trong tay rồi nói với người bên cạnh trương lệnh tất cả theo ta hành động nghe rõ hiệu lệnh của ta đây chính là điểm yếu nhất của quân khang vàng do tinh kỷ khoai giáp không đủ trong khi đánh trận rất cần tiêu lệnh chỉ huy rõ ràng Nhất cử nhất động của thống xoáy sẽ là yếu tố quyết định thắng thua. Khẩu lệnh khẽ truyền đi, mất một lúc sau mới yên lặng trở lại. Nghĩ rằng quân sĩ đều đã nắm được quân lệnh. Thiệu hốc nhiên, dương đài đào xông lên. Theo ta, giết! Theo tiếng kêu của Thiệu, quân sĩ liền xông lên viên môn. Sĩ tốt phía sau trông rõ mộng một. Từng người, từng người nói bước theo nhau. Giờ đào tiến về phía tạo doanh tiếng hô giết vang trời, kinh thiên động địa, quen trong tối đã lâu. Thiệu thấy rõ danh trại, tào tháo vẫn tối thui, không mãi mày động tĩnh gì. Hai tên tuần đêm dựa cột diên môn, giường đã bị giọ khít chết, không dám đồng đậy, cứ đứng đó như chờ chết. Còn khách ký gì nữa, hoàng thiệu lao thẳng về trước, rồi xây người, bật lên. Ngắm trúng tên lĩnh bên phải, đại đào xem xúc mặt như trời giáng chỉ nghe thấy một tiếng soạt. Thiệu thẳng thốt nhảy bật ra, nhát đầu tuột từ trên đầu xuống người cỏ hoàng thiệu còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy đại kích từ rào canh bên đâm tới thiệu tức tốc xoay người né nhưng đã muộn kích đâm trúng vai trái đại đau rơi khỏi tay lúc này sĩ tốt cũng vượt tới chỉ ngay ra không hiểu vì sao thủ lĩnh lại buông đau mọi người đương lúc chưa biết tiếng thối ra sao, một tràng tiếng hét giết đằng đằng sát khí vang lại Tàu danh đang tối thui, bất chợt vô số đèn đuốc, gương cao sáng sực, soi rõ như ban ngày. Ngay sau hàng rào không xa, chỉ thấy bên trong danh trại, cung thủ đứng chật như niêm. Hoàng thiệu sợ đến nỗi không dám nhặt cả đao, chỉ kịp ôm đầu quay người tháo chạy. Rút nhanh! Người sao nhanh bằng tên? Vừa dứt lời, một lọt tên như mưa bay đến. Số sĩ tốt khăn vàng này mới xông lên đã bị tên bắn chết quá nữa, may cho Hoàng thiệu có mặt theo. Khỏi giáp mà bò trường dưới đất Mới không bị mất mạng Nhưng hai vai cũng trúng mấy mũi tên Giờ đây khí phách bình tĩnh Kiên cường của chú tướng dường mất sạch Thân hôn nát thần tính Thiệu chỉ còn biết ôm đầu Đội tên mà chạy Chạy nhanh, chạy nhanh, trúng mai phục rồi Lúc này thủ lính đã bỏ Xí tốt càng thêm một phen hỗn loạn Hỏi nhau tháo chạy Còn chạy đâu được nữa Lúc ấy, ở mé đông bất ngờ xuất hiện một đội binh mã Dẫn đầu chính là nhạc tiếng Đội khác từ mé tây cũng đuổi giết tới Lãnh binh chính là vô cấm Cửa viên môn tạo doanh Lập tức mở lớn Tiểu tướng quân tạo ngang Đốc xuất cung thủ cũng đuổi đến nơi Ba mặt chép khích Quân khang vàng lại phạm sai lầm trước đó Không nghe tướng lệnh Bốn mặt tháo chạy Và thế là chỉ một lát sau thấy điều tan rã Quân tàu cũng chẳng cần truy kích Chỉ đợi quân địch rối loạn Đến trước mũi đao của mình Rồi chép một nhát là coi như xong thiệu nóng như ngồi trên lửa không kịp rút tên vừa chạy vừa vẫy đám xì si tốt đang hỗn loạn chạy theo lúc này đã rối như tơ vò còn ai kịp nghe thiệu chỉ huy nữa nhạc tiếng một mình một ngựa xông vào giữa đám loạn quân tay vung trường thương tả xung hữu đột phu cấm lại không vòi hạ lệnh cho bộ hạ xông lên giết giặc cứ phục trên lưng ngựa mà điếm số địch nhân trong đuốc sáng không gian lập lè mờ ảo thấy một tên không cầm đau thương mũi tên bấm đầy trên hai cánh tay hò hét vang trời toàn thân mặc giáp trụ dưới ánh lửa bộ giáp trụ thỉnh thoảng lay lấp léo quần sáng phu cấm thầm mừng rỡ tên này chắc hẳn là đầu mục nghĩ đến đó cấm sợ nhà tiếng cướp công liền không hò hét nữa mà đích thân lặng lẽ thúc ngựa đột nhập giữa trận địa khùa đao đánh bạc đám loạn quân cứ thế nhằm thẳng hoàng thiệu sân tới thiệu còn chưa kịp hô hoáng thì một viên đại tướng đàn đằng sắc khí đã thình lình lao đến trong tay không một tấc sắc hai chân thiệu đã không còn tự chủ được nữa quỷ xuống tướng quân tha mạng tôi đầu hoàng thiệu còn chưa kịp bật ra nốt chữ vang vu cấm đã đà một đau chém bài thủ cấp thi thể thiệu chân tay lập cập đổ xuống máu vọt lãng lai đầy đất tên lính ngay cạnh chài lại định nhặt lấy thủ cấp phu cấm liền đưa đài đao hơ hơ trước mặt rồi lừa mắt lạnh lung người dám cướp công của bản tướng quân sau bấm không dám tên lính tốt sợi chết khiếp quỳ vòi xuống nâng thủ cấp chân lên vu cấm ra mặt nghĩa khí nhân nhượng tay trái nâng thủ cấp tay phải ký đại đao đâm đâm vào xác hoàng thiệu lật thi thể hắn sợi hô lớn đám giặc khang vàng nghe đây thủ lĩnh các ngươi đã chết còn không mau quy hàng cấm vừa dứt lời binh tướng quân tàu cũng nhất tày hô theo bộ giáp trụ của thiệu vẫn còn lấp lé viền sáng lại thêm tiếng hô vang dậy của tàu quân khiến lòng quân đều nghe rõ theo đó tiếng cương đao dồn dập nện xuống đất đám tàn dư của hoàng thiệu thấy điều quy hàng tào tháo dờ mão lên tướng điển vi vương tức hậu vệ tả hữu văn đông võ tay lần lượt chia ngồi hai bên bên này là tuân úc trình dục mau giới tiết đẩy mãn sủng chắp tay vào chỗ phía kia là huynh đệ hạ hầu huynh đệ tào thị chu linh nhậm tuấn cũng chắp tay thi lễ lần này Tào Tháo dẫn quân tiến vào dự châu, có thể nói khí thế hàng ngũ tầy chỉnh Ngoại trừ để lại bọn vạn tim, lã kiên, lý điện, trấn tại duyện châu. Còn lại các tướng thỉnh thiện chiến. Kẻ sĩ thiện mưu đều cùng xuất chinh ra trận. Và ngay cả thi tử toàn gia quyến, Tào Tháo cũng mang theo cả. Tào Tháo mỉm cười, tỏ ý đáp lễ. Mọi người, mời ngồi. Mời ba vị tướng quân, lên trướng. Dứt tiếng, tào ngang, vu cấm. Nhạc tiếng, cùng xây bước tiến lên vừa định quy xuống thi lễ tháo đã vội hơ tay. các người lao nhọc cả đêm bất tất phải đa lễ các vị tình hình chiến sự thế nào tào ngang là nhi tử của tào tháo đương nhiên không so đo mấy chuyện này nhạc tiếng giết địch máu phơi đầy nội nhưng lại về tay không duy có du cấm cúi đầu mỉm cười mà rằng nhờ ân uy anh vũ của tướng quân mạc tướng may mắn cắt được đầu thủ lĩnh giặc hoàng thiệu Đám bộ hạ khiếp sợ ân uy của Tướng quân, mà thấy điều Quy hàng nói đoạn liếc sang tàu Ngang rồi tiếp, người xưa nói, hậu phụ không sinh khuyến tử, trận đêm qua cũng là nhờ tiểu Tướng quân, chỉ huy đỉnh đạt, đích đáng, mặc tướng mới đạt thắng. Tào Tháo biết rõ hắn định bợ, nhưng vẫn không nhịn được, cười lớn. Phân tắc quá khiêm nhường rồi, trận này ghi công ngươi, tạ ơn Tướng quân. Vu cấm rối rít cảm ơn. Nhạc tiếng trong lòng không vui. Rõ ràng mình nỗ lực đánh nhiều hơn vô cấm, nhưng lại bị hắn cướp công. Nào ngờ Tào Tháo lại quay sang. Ta xem văn khiêm khắp người nhóm máu, đủ thấy dũng cảm giết địch. Cũng phải ghi công này của ngươi. Vẽ trầm mặt của nhạc tiếng phục chốc lộ nét tươi cười. Tạ ơn tướng quân. Còn di tử của mình, Tháo tuyệt không nói gì. Chỉ vẫy tay xa dấu ngồi xuống. Có công hay không chỉ là chuyện nhỏ. Tôi luyện được một nhân tài, kế tục được sự nghiệp mới là quan trọng. Tào ngang tự là tử tu, nay mới 17 tuổi, là con lưu thị nhưng được đinh thị nuôi dưỡng. Thừa hưởng từ mẫu thân nên tướng mạo tử ngang thanh tú, từ nhỏ chăm chỉ đọc sách, thao tập khung mã. Cũng từng đọc binh thư do thân phụ soạn ra, nhưng trước đó tử ngang chưa từng chính thức kinh qua chiến trận, không lâu trước có tin rằng. Nhi tử của Tông Kiên, Thái Thú Trường Sa là tôn sách, xa mở đất Giang đông, nghĩ tới tôn sách chưa đầy 20 tuổi. Chỉ lính vài ngang binh mã, vậy mà đánh bại thứ sự Dương Châu là Lưu Do. Việc này đã kích động Tào Tháo, vì thế Tào Tháo liền cho tử ngang theo cung. Muốn nhân ven này xuất binh, coi như trui rèn con trai thêm. Ba tướng ai nấy về chỗ, tháo nhìn quanh tướng, chậm rãi. Lần này xuất binh, có lẽ chư dị cũng đôi lời khuyên nhủ Ít nhiều ta đều đã nghe, ta tuyệt không vô duyên vô cớ mà rời diện Châu. Có ba lý do mà ta chuyển sang dự Châu một là quét sạch chư đảng khăn vàng đảm bảo nên giá xuân sẻ hay là tỏ rõ thanh thế trước viên thuật để hắn không dòm ngó đến mạng bắc ba là tống linh cũ gia phụ và huynh đệ trở về cố hương kỳ thực còn có lý do thứ tư nhưng hiện tào tháo chưa thể nói ngay công tâm mà nói chư tướng trong danh tào tháo nhất là người thân tính với tào Gia, trong lòng đều không muốn nên tiếp thánh giá với họ lúc này chỉ có tào tháo là người đáng để Mã thủ thị chim. Giờ nếu lại đón thiên tử nữa thì biết nghe ai. Sau này nhất cử nhất động đều với dân biểu. Nếu tuân theo hoàng mệnh, ác bản thân sẽ bị hạn chế quyền lực. Còn không nghe, tất phải mang tiếng xấu làm trái chiếu mệnh. Hơn nữa, đám danh sĩ đại thân cũng đều chen vào. Người gây rối nhiều hơn. Kẻ trên công rồi cũng lắm hơn. Tào tháo thấy sắc mặt vài người không được tốt cho lắm. Dường muốn nói lại thôi, mới đưa mắt sang phía tuân út Úc Biết Ý liền đứng dậy vòng tay nói: xưa Tấn Văn Công thâu nạp Chu Tương Vương mà chưa hầu theo phục cao tổ mặc áo trắng chịu tàn nghĩa đế để đồng phạt mà thiên hạ quy tâm. Từ khi thiên tử chịu sương gió bên ngoài tướng quân đứng đầu kêu gọi nghĩa binh những muốn dẹp loạn sơn đông nhưng bản thân chưa ra được ngoài quan hữu còn phải lo say khiến tướng sói mạo hiểm cử người đưa tin. tuy bên ngoài gặp hoạn nạn khó khăn nhưng tâm vẫn một lòng hướng về vương thất. Đó Âu cũng là chi lớn của tướng quân Muốn cùng chia nỗi đau với thiên hạ Này xa giá quay trở về Lạc dương cây cỏ hoang tàn Nghĩa sĩ bông mỏi gia quốc Trương tôn Trăm họ nhớ xưa mà thêm sầu sĩ Thật vì lúc này noi theo chúa thượng Cùng trong lòng dân đối vọng Ấy là đại thuận Lấy đức chí công mà thu phục bậc hùng kiệt Ấy là đại lược Hoành dương chính nghĩa Mà bậc anh tuấn đi theo Ấy là đại đức Này tuy thiên hạ còn phát sinh mầm loạn nhưng cũng chẳng thể ngăn trở tướng quân. Nếu không biết định trước, bốn phương tất sinh tâm, tranh cướp ngân giá. Bây giờ có muốn ngân giá cũng không dễ dàng nữa rồi. Thấy nhân bậc đại thuận, đại lược, đại đức, út đem nói hết. Rồi đưa mắt lần lượt, quét nhìn mọi người trong trướng. Không ai nói một lời nào. Tào tháo thở vào vội lãng chuyện khác. Việc cung ngân thánh giá không thể không làm. Chẳng qua là đứng lúc cấp bách. Cần sửa trì giữ châu, hoàng thiệu tuy đã chết, nhưng hãy còn bọn lưu tịch Hà Nghi, Hà Mang, không biết vị tướng quân nào, nguyện. Nói chưa dứt lời, đã thấy biển bỉnh, hầu hởi tiếng phao. Khởi bẩm tướng quân, đại chiến đêm qua bọn khăn vàng ô hộp đã gan mật phơi đầy. Hiện có Hà Nghi, Hà Mang, cử sứ giả đến xin hàng. Cho hàng, Tào Tháo vung tay không cần suy nghĩ, nhưng ngoài việc bắt chúng nộp khí giới, dân thành trì, còn phải lập danh sách chúng nhân xin hàng không cho phép tùy ý di tản si tốt rõ biện bỉnh trước báo tin vui sau báo tin buồn vẫn còn bọn lưu tiết không chịu quy hàng dẫn quân đào thoát khỏi biên giới nước lương viên thuật đã phái bầu hạ là viên tự tiến vào đóng ở vũ binh, trân quốc cứ như muốn giúp bọn khang vàng khất trương thanh thế dậy trình dục cười nhạt một tiếng viên công lộ thật mê muội không biết tự lượng sức dám đối địch với tướng quân dựa vào đám quân ô hộp cũng đòi ngăn trở quân tỳ hổ của chúng ta sau Hạ Tất phải huy động đại quân, chỉ cần các vài quân cử đôi tướng cũng đã đủ để thu phục. Triệt hạ hoàn toàn bọn Lưu Tịch. Thấy bọn chúng to gan khiêu khích như vậy, nhạc tiếng bật dậy. Mạc tướng xin chiêu quân, tiến về phía trước tri kích Lưu Tịch. Bọn Vu Cấm, Chu Linh, Hạ Hậu Uyên cũng nổi nhau đứng lên xin lệnh. "Không vội, mắt tàu Tháo liêm diêm. Tiểu tử Lưu Tịch có gì đáng kể? Ta thấy viên thuộc còn chưa cam lòng, muốn lại tranh lấy dự châu với ta. Đã đến nước này, chúng ta hãy chơi với hắn một phen ta muốn chiếm đoạt toàn bộ dự châu cũng không để hắn có cơ hội nhòm ngó màn bắt hang ổ của lưu tịch chẳng phải vẫn ở ninh lăng đó sao trước tiên cứ để hắn chạy để xem viên thuật có đến cứu hay không nếu thuật dám đến ta sẽ châm lửa nấu chung bọn chúng một nồi luôn trừ được mối đại họa này việc ngân tiếp thiên tử sẽ thuận tiện hơn nhiều trong trướng ai nấy gật đầu tán thưởng tào tháo cầm ba thanh lệnh tào nhân vu cấm nhạc tiếng có mặt tướng ba tướng sợi hàng nhất lọt quỳ xuống nhận lệnh các người chia quân thay nhau tiếp nhận huyện thành dĩnh châu nhữ nam đối đãi hà nghi hà mang hết sức thận trọng đề phong bọn chúng trở mặt mà xin biến rõ ba tướng nhận lệnh lui xa tào tháo còn đang chưa rõ bước tiếp theo nên thế nào thì bóng trong quân có tin báo làm các ngang mạch suy nghĩ Khai bấm tướng quân có màu toán nhân mã từ phía đông nam kéo tới Trước đó bọn chúng đã chém chết lưu tịch, cùng mang theo hơn trăm đầu giặc khang vàng, đến bái yết tướng quân. Mọi người quay sang nhìn nhau, không ngờ lúc này đột nhiên lại xuất hiện một đám quân hữu. Tao tháo cười cho là thổ hào nơi đây đến xin theo. Có bao nhiêu nhân mã? Lãnh binh là ai? Tên lính đó đáp. Chỉ có 500 binh mã nhưng khói giáp sáng choang kinh kỳ cẩm tú pháp với sập trời. Trong rất khí thế, người cầm đầu tự xưng là vương tử lương quốc, tên gọi lưu phục y muốn nhập danh cầu kiến gọi là lương quốc, xong kỳ thực cũng thuộc địa giới dự châu là phong quốc của con trai hiếu minh đế lưu trang lưu sướng người anh em cùng cha khác mẹ với hiếu chương đế lưu đát. bây giờ lương quốc vốn chỉ có năm huyện do lương phương sướng và chương đế lưu đát tình cảm thân thiết như huynh đệ thủ túc, vì thế bốn huyện tuy dương bạc ninh lăng mông vốn thuộc địa giới dự châu cũng đem quân định vị đất của lương quốc. Sau khi xác nhập bóng huyện này, Lương Quốc lại trở nên giàu có trục vú nhất trong số các nước chư hầu hỏi ấy. Vương vị nước Lương, cha truyền con nói, thế tập trải sáu đời, đến nay là Lương Vương Lưu Di. Lưu Phục chính là đích tử của Lương Vương Di và Vương Phi Lý Thị. Phục cũng là con trai độc nhất của họ. Lẽ dĩ nhiên, Vương Tử Phục chính là người sau này sẽ kế thừa Vương Vị. Tào Tháo từng nghe phong phanh về Lưu Phục, thoáng trao mày nói với chư tướng, ta không tiện ra ngoài phiền chư vị hãy xếp hàng ngoài trứng, cùng ngân tiếp, có lợi mời vương tử phục. Xem như thế cũng là đã nấy mặt dòng dõi tôn thất. Tháo trầm giọng nhấn mạnh chữ, có lời. Theo quy định của triều đình, gia tộc của các vua chư hậu, dù đã có phong ấp nhưng không được phép tùy tiện kết giao với ngoài thân, càng không được phép tự ý chiêu mộ binh lính. Thế mà nay vương tử phục tới bái kiết tào tháo, lại kéo theo 500 binh mã. Điều này đã làm trái với quốc pháp. Nhưng nay thiên hà đại loạn, đến bản thân thiên tử còn khó chu toàn nên những quy củ này cũng tự nhiên được cho qua. Huống hầu người ta còn mang đến hơn trăm thủ cấp giặc khăn vàng, vậy càng không thể thất lễ, Tào Tháo chỉ ngại mang tiếng. Còn đại thể vẫn phải tương thủ pháp lệnh nên không tiện đích thân ra ngân tiếp, mà các cử văn võ xếp hàng ngân đón. Lễ đón trước, gặp mặt như thế nói chung cũng là thỏa đáng. Dù Tào Tháo không ra ngoài trướng, nhưng cũng cung kính đứng dậy lặng yên chờ khách từ xa lại cùng với hành động thi lễ chào hỏi mấy câu thấy mọi người xung quanh một người tuổi trẻ đang khệnh khạng bước đi trông cứ như quần tinh ủng nguyệt tiếng phao lưu phục tuổi mới ngoại đôi mươi thân hình cao lớn bề vệ mình mặc khoi giáp vải ngư lân vàng chói tay trái ôm mũ đầu mâu màu đỏ tay phải nắm thanh kiếm long tuyên chui nạm ngọc toàn thân toát lên vẻ cao quý xa hoa nhìn lên mặt khuôn mặt khá dài chồng sâu ngắn ngủng Mũi thẳng miệng gai môi tựa tô son tay vành công lớn, đôi mắt sáng rỡ có thân Lòng đen nhiều lòng trắng ít Mài trái cao mài phải thấp Trên trán có nút ruồi son, tựa chu xa Tào tháo hít một hơi dài Thật là quý tướng, vinh pháo hung hăng Lưu phục tiến vào đại trứng Không quỳ không bái, chỉ nhà chắp tay Tào sứ quân, lâu nay vẫn manh giỏi chứ Phục tuy là vương tử nhưng kỳ thực cũng vô quan, vô chức Chào hỏi như thế cũng hơi có phần ngạo mạn Tào Tháo cười đáp. Được phương tử tương trợ, giết sạch bọn Khang Vàng. Ấy là Tháo được ưu ái mà kinh sợ vậy. Lưu Phục lại chẳng hề để ý nói. Không phải là ta có ý giúp đâu. Thật sự đã đối mặt trực diện. Tránh không được nên phải động binh đao thôi. Nào hay bọn Khang Vàng chẳng chịu nổi mấy kích. Mới hai bà hiệp đã chạy cả. Với đám quân ô hợp như thế, đáng lẽ sư quân phải sớm đung soi bọn chúng rồi đấy chứ. Sao còn cầm cự với chúng cả nửa tháng? Lời lẽ thật khó nghe, nhưng Tào Tháo ngại ngân trước thân phận của hắn, nên không tiện tranh cãi lý luận, chi vòng tay đáp. Phương Tử nói đúng lắm, mau mời ngồi. Khỏi cần, tại hạ đến là có việc muốn thương lượng cùng sứ quân. Lưu phục rốt cuộc, vừa đến là chuẩn bị đi ngay. Chẳng hay Tào sứ quân có ý tay tiến ngân giá sau. Tào Tháo giật mình yếu sự quân cơ như vậy không tiện tiết lộ với người ngoài nhưng lại thấy vẻ mặt lưu phục thành thực nghiêm túc tào tháo liền quay lại hỏi việc này có liên can với vương tử chăng lưu phục vì cười tại hạ thẳng thắn gặp gỡ dư quân không ngại nói thẳng nay triều đình suy vi thiên hạ bất an ngôi vị thiên tử nhà hán đã không còn vững phụ thân tại hạ thấu được cảnh khổ của lê dân đau xót muôn phần khi thiên tử bên ngoài xương gió chiều khổ nên mới lệnh cho tại hạ ra tay ngân giá phò tá hoàng thượng Mong thiên hạ sớm an định. Chỉ dựa vào 500 binh mã mà dám lớn tiếng thực không biết xấu hổ. Tào Tháo cười thăm, nhưng cũng phải để người ta chút thể diện. Bèn cách khí bảo. Phương tử không hổ là con cháu dòng dõi Quả nhiên ôm ấp chí lớn. Sứ quân không cần khách sáo tại hạ đến tìm ngay là có việc quan trọng bốn bàn. Lu phục có vẻ không thích ai xung xê mình. Tào Tháo cảm thấy phục tuổi trẻ khi thấy hừng hực, lại giàu sang kiêu căng, sắc láo. Thì chẳng hề so đo tính toán Chỉ mỉm cười, rồi tự tốn rằng Chẳng hay vương tử có điều gì chỉ giáo Tại hạ muốn nhấn theo binh mã Tiến đến Lạc Dương Nhưng vệ tướng quân đóng Thừa Cùng bộ tướng của viên thuộc là Trường Nô Đang cố thủ thành cao chắc chắn Binh mã không cách nào qua được Đây là tin Tào Tháo chưa hề biết Lưu Phục bực dọc vốn nghĩ Động Thừa là cựu tướng của đóng Trác cố ý thoáng nghịch Viên thuộc dụng binh cẩn trọng lại không vì hoàn thất Hai tên ác độ này Hùng cứ một phương rõ ràng có ý bắt chàng thiên tử để độc chiến quyền bính trong triều vậy nên tài hạ muốn liên hợp cùng sức quân công phá thành cao tiến đến lạc dương cần vương cứu giá tuy tào tháo và phôi diễn vậy nhưng thật lòng chẳng coi vương tử phục ra gì tào tháo đang suy tính đến dụng ý của động thưa phiên thuật nghĩ ngợi hồi lâu tháo mới đáp lại việc tiến lấy thành cao bản quan cũng đương trụ tính dẫu sao vương tử cũng là lá ngọc cành vàng việc chinh chiến quá ư hung hiểm nhược bằng có mệnh hệ gì bản quan Không gánh vác nổi, chi bằng phương tử hãy xuất binh quay về, bảo vệ lương vương mới là việc nên làm. lưu Phục cảm thấy Tào Tháo có vẻ xem thường mình. Đúng là tuổi trẻ chưa biết nông sâu. Không hề nảy nang nhúng người hỏi Tào Tháo. Sư quân đang giữ chức quan gì? Tào Tháo không biết Phục có ý định gì, chỉ ngấn đầu cười. phương tử hỏi cặn kẽ chi vậy? Bản quan được điên kim thiên tử, nhận mệnh giữ chức duyền châu mục. Thao cố ý nhấn mạnh thiên tử nhận mệnh. Tỏ ý là danh chính ngôn thuận. Nầu ngờ luôn phục chỉ cười nhạt. Đất đai của lương quốc thuộc dự châu. Không thuộc diện châu một quảng. Việc thu binh hay không là việc của tại hạ. Văn võ trong trướng nghe hai câu đoạn thấy điều kinh sợ. Lo rằng Tào Tháo sẽ nói trận lôi đình. Mọi người đều im lặng. Không ai dám nói lời nào. Chỉ hướng mắt nhìn về phía Tào Tháo. Thấy mặt Tháo xa xăm, biến sắc đỏ lựng. Triều đình thừa nhận Lưu Bị đang ở từ châu là thứ sử dự châu xét về lý ông ta thiệt không có tư cách nhúng tay vào việc của dược châu nhưng giờ đây không phải lúc có thể dùng lý lẽ mà nói chuyện tào tháo đang rất muốn cho tên tiểu tử không biết trời cao đất dậy là gì này chết ngay tại đây nhưng dẫu sao vương tử phục kia vẫn mang họ lưu dòng dối hoàng tộc nếu lúc này lại giết hại tôn thất đại sự phong mệnh thiên tử sẽ khó thành rút kinh nghiệm từ bài học giết chết biên nhượng tào tháo cố gắng kiềm chế lửa giận quay lại cười lớn chẳng qua bản quan chỉ là lấy lẽ thiệt mà phân giải nghĩ đến sự chu toàn của dương tử mà thôi nghe hay không tỳ vương tử định đoạt hà tất phải nói lời quá hoắc như thế những điều này là nói với bản quan giả sử nói với bọn viên thuật thì ta e tính mạng vương tử khó toan lưu phục nhướng nhướng mài trái lên một chút từ lúc ta vào đại danh sinh tử đã giao phó cả cho sứ quân người ta kết giao được với nhau là bởi ý chí hòa hợp tại hạ cảm thấy sứ quân là nhân vật như thế Mới dám nói thẳng chẳng nể Nếu là bọn ngu muội viên thuật Thì đâu đáng để tại hạ Đi giảng lý lẽ với chúng Tào Tháo bỗng cảm thấy vị vương tử này Thật thú vị Dường chí hướng chỉ muốn phò tá hoàng đế Giảng hồi nhà hắn Tào Tháo nhìn Lưu Phục Lưu Phục cũng nhìn Tào Tháo Cả hai nhìn nhau hồi lâu Rồi cùng ngửa mặt lên trời cười lớn Lưu Phục cười dứt liền vòng tay Nếu sứ quân công chê Chúng ta có thể cùng rong ruổi chăng Tào Tháo cũng không chối từ nữa Nếu vương tử không từ khó nhọc mà chịu giúp đỡ Hạ quan mong còn không được nữa là Được Lưu Phục vui vẻ cực đầu 500 binh mã của ta Cùng hạ trại binh đoại danh của ta Còn lương thảo, tàu mẫu cung cấp Sau khi việc thành công thì sao Biểu táo triều đinh tấn phong dương tử quan chức Tàu tháo liền hỏi liền đáp Thấy điều ưng thuận Lưu Phục bấy giờ mới bỏ thái độ ngang ngạch Bất kham, lùi hai bước Cung kính phòng tay thi đại lễ mà rằng. Mạc tướng Lưu Phục về sao sinh ra sức khuyển mã Ta với túc hạ như bằng hữu Không phải như trên dưới Tao tháo phòng qua, xói án, đỡ lưu phục dậy Quân binh hiện dẫn đợi ở bên ngoài Mặc tướng cho thu xếp trước Mọi việc giải quyết đâu đấy Sẽ tới nghe sứ quân say kiến sau Lưu phục lại thi lễ, lần nữa Rồi quay người say bước ra đi Văn võ trong trướng ngơ ngác nhìn nhau Hạ Hồ Yên không nhịn được nữa Quát lên Chỉ dựa vào 500 tên mà cũng dám nói hợp binh sau Tên tiểu tử này thật ngông cuồng quá mức, một tên tử đệ thế gia thì có bản lĩnh gì chứ? Thân phận chính là bản lĩnh của hắn, Tào Tháo khéo phúc chầm râu, thân phận thế tử con vui chư hầu, nếu đem so với 500 binh bả, chẳng lợi hại lắm sao? Hạ Hậu Uyên cười nhạt, thiên hạ này đã đại loạn, đừng nói một tên phương tử, ngay cả phượng tử, long tử, con phượng cháu rong cũng là cái thái gì chứ? diệu tài chứ nói hàm hồ, trước mặt tất cả mọi người, Tào Tháo không muốn bàn nhiều đến việc này. Bèn cung tay rằng, văn nhược, trọng đức ở lại, những người khác, hãy lui xa cả. Mọi người vân dạ, lui xa, đợi khi trong đại tướng chỉ còn tương Úc trình dục hai người, Tào Tháo mới nói vẻ từ lự. Còn chưa nhìn thấu được vương tử Phục là thù hay bạn. vả lại 500 binh mã cũng không gây được sóng gió gì. Nhưng viên không lộ. Một mặt giá bộ tiếng binh vào trần quốc, mặt khác lại phái trường nô, thông đồng với đổng thừa, chốt giữ thành cao. Có phải hắn muốn chuyển thiên tử đi trước chúng ta một bước không? Tướng quân hà tất phải lo lắng nhiều, trinh dục khé cười. Viên công lộ, hắn không có ý cần vương. Làm sao biết được, cái chết của Thái Phó Mã Mật Đề chính là minh chứng. Ba năm trước, Thành Trường An bị Lý Thôi quách chỉ công phá. Triều đình Tây Kinh các cử Thái Phó Mã Mật Đề và Thái bộc triệu Kỳ mang cờ tiết mau vỗ về Quang Đông. Không hiểu vì sao, lão thần Mã Mật Đề đến chỗ viên thuật liền lưu lại không đi nữa. Trước đó không lâu, viên thuật cốp mất cờ tiết mau thiên tử từ tay má mật đê, khiến lão sống dở chết dở. Tào Tháo khi còn làm nghị lan đã từng cộng sự với má mật đê, nên cũng thấy thương cảm trước cái chết của ông ta. Hôm nay nghe trình dục nhắc đến chuyện này, liền vội hỏi. Trọng đức nói vậy là có ý gì? Trình dục chăm rải đáp, má mật đê là trung thần nhà Hán. Sở dĩ chịu đương nhờ chỗ viên thuật 3 năm. Tại hạ đoán ông ta muốn du thuyết viên thuật cần vương hộ giá nhưng kết quả là viên thuật không những không theo Còn cúp mất phù tiết khiến ông ta phẫn nộ mà chết đủ thấy viên công lộ không hề có ý nghênh giá suy nghĩ như vậy rất có lý Tháo cực cực đâu hắn đã không chịu ngân giá vậy hà tất phải ngăn trở người khác vô duyên vô cớ chọc chân vào làm gì tướng quân việc này tướng quân nên nghiên cứu kỹ lưỡng tâm kế của viên công lộ trình dục cười kha kha đứng dậy viên thuật ra sức chào kéo thân sĩ ở giang hoài Bức tử sứ thần nhà hán mã mật đi Đòi lấy ngọc tỷ trương quốc từ tôn gia rút cuộc hắn muốn làm gì Làm hoàng đế chăng Mơ tưởng hảo huyền Tào tháo hừ một tiếng Giọng khênh biệt Đúng vậy Nhưng nếu có người rước được thánh giá về chấn chính là triều đình Nhân sĩ sẽ quy tâm vị với nhà hán Liệu hắn còn làm hoàng đế được nữa không Mắt tào tháo chật sáng lên Lẽ nào hắn muốn Không sai trình dục cực cực đâu Hắn muốn ngăn trở bất kỳ ai tiếp cận hoàng đế, nghĩ đủ mọi cách để khiến thiên tử chết trong đám loạn quân. Chớ quên rằng hoàng đế, tuổi còn trẻ và chưa có người nói giỏi, vàng nhất rồng về biển lớn. Huyết thống trực hệ hoàng gia rất có thể sẽ đoạn tuyệt Lúc đó thiên hạ vô chủ, phiên thuật chẳng kiên sợ gì. Cứ thế nẩn ngọc tỷ trường quốc mà đăng cơ lên ngoài báo. Lòng dạ lan sói đáng trời tru đất diệt, tao tháp vỗ mạnh xói án, xem ra chúng ta phải nhanh chóng hành động. Văn Nhược, người nói xem Khi trình dục mẫu sẽ phân tích Tuân Úc chỉ cúi đầu trầm ngâm Không nói một lời Đó cũng là điểm khác biệt lớn nhất Giữa Tuân Úc và các mưu sĩ khác Úc chỉ nói đạo lý đại nghĩa Trước sau như một, đúng theo tôn chỉ Phi lễ giật ngôn Sư này chưa từng bàn những chuyện âm mưu quỷ kế Lúc này nghe tàu tháo hỏi Mới ngẩng đầu lên Nhưng lại không nhắc chuyện viên thuật Nay vị tướng quân đồng thừa Và chư tướng đánh giặc bạch ba Cũng khống chế thiên tử Ông ta và viên công lộ chẳng có lý do gì Để họp mua tính kế Chỉ bằng tướng quân hãy thử tận dụng Đống Thừa Biết đâu ông ta lại nhường đường cho ta Hừ Tao tháo miệng cười khinh miệt Đống Thừa là cái thái gì Khi xưa cũng chỉ là tên tiểu tướng Vô danh dưới trướng Đổng Trác Khi ta cùng tự vinh hậu trận Dương Định Uống rượu trên sảnh Hắn còn phải chống kiếm giữa cửa bên ngoài Kẻ như thế há xứng giận nha Mở phủ làm vị tướng quân người ta có lúc này lúc khác, tuân út lắc lắc đầu, quan nội quan ngoại vẫn chưa có tin gì, biết đâu bọn đồng thừa lập được đại công cũng còn chưa biết. Theo ngu ý của tài hạ, Sư quân chưa cần vội tiến quân lấy thành cao, tốt nhất cứ phái người về triều đình thăm dò động tỉnh. Sau đó định đoạt cũng chưa muộn. Cũng phải, tào tháo nghi một hồi, hay là cử vương tất đi một chuyến. Không chỉ nghe ngóng tình hình, nhân tiện còn có thể liên lạc với bọn đồng chiêu, chung do lưu mạo nhờ họ cũng giúp ta nghĩ cách xem sao tôi ngút lại thêm sứ quân đã chính thức nhận chức duyện châu mục có thể xong một tờ biểu tạ ơn giao cho phương tất mang đi tiện thể thử thăm dò phản ứng của quần thần trong triều thế nào cách này được đêm nay ta sẽ thảo tờ biểu tào tháo đứng dậy vặn người vẻ ấy oái. trong khoảng thời gian phương tất vào kinh lần này chúng ta xuống phía nam nhổ cái gai viên tử nước trân viên công lộ đã không có ý tốt ta cũng sẽ dạy hắn một bài học Đuổi hết thế lực của bọn chúng ra khỏi dự châu. Chúng ta đánh viên tử. Có cần dẫn theo lưu phục không? Trình Dục hỏi. Tiểu tử này là người thông minh. Rất biết nghe lời. Có một vị vương tử trong quân danh. Cũng sẽ tỏ rõ việc chúng ta trung thành với triều đình, nhà Hán. Âu cũng là việc hay. Sau khi quân binh đến nước Trần, vẫn có thể lợi dụng vương tử phục, lời kéo quan hệ với Trần Vương. Ngày sau chúng ta cung ngân rước thiên tử về Đông, chưa biết chừng còn có chỗ cần đến vương tử phục cặp mắt Tào Tháo chật lóe sáng. Người đa lễ không đáng trách. Cảm phiền nhị vị quá hậu sang danh. Coi như ra mắt lưu phục luôn. Nhân thể xem xem nguồn gốc 500 binh mã ấy ra sau Rõ. Tuân Úc trình dục lĩnh mệnh lui ra. Kỳ thật Tào Tháo cũng định nhân dịp này chuẩn bị một bản tấu chương, chỉnh chu cẩn thận, nhưng thấy trình dục đã ra khỏi trướng. Tuân Úc hay còn dành dàng chấn trình áo mũ y quan, bèn hỏi. Văn nhượng, ngươi còn điều gì muốn nói sau? Tuân Úc dừng tay quay lại ngồi trên ghế tướng quân có phải tướng quân đang muốn dời quân phủ đến dự châu tào tháo giật mình văn nhược sau lại hỏi thế tôi ngốc cười gượng chưa tướng nhạc khang vàng không được tính là đại địch còn nếu đích thân tướng quân mà dù tướng quân có đích thân đi thật thì hạ tất phải dẫn theo toàn bộ các tướng lĩnh rồi lại đưa cả gia quyến theo còn nữa mục đích tướng quân lôi kéo đám dòng dõi tôn thất dự châu là lưu phục ra sao tại hạ sớm đã đoán được Nơi đến đó thấy trong trướng không còn ai khác nữa. Cuối cùng Tào Tháo mới thổ lộ thực tình. Hay, Duy có Văn Nhược là người nhìn xa trong rộng. Duyện Châu đổ nát sắp sệ Cách xa thiên tử, lại còn bị viên thiệu chiếm mất đông quận. Thực tế thì chẳng thể lấy đó làm gốc được. Lần xuất binh này là giả. Kỳ thực là muốn tìm cơ hội để chuyển đến Dự Châu. Sở dĩ chưa thể nói rõ ràng là còn sợ mọi người phản đối đấy thôi. Việc này tuyệt không thể để lọt ra ngoài bởi thế lực của phe cánh diện Châu trong Tàu Danh còn rất lớn. Nếu chẳng may lúc này Tàu Tháo để lộ ra, rồi lại kêu gọi bọn họ rời bỏ quy hương bản quán mà chuyển tới Dự Châu, thì chắc chắn sự phản đối sẽ vang trời dậy đất, chưa biết chừng còn dẫm theo vết xe đổ của phản loạn Trần Cung. tôi Úc phân vê trầm râu, có việc này lại không phải là giả. Hiện giờ những người dưới trứng sức quân mà xuất thân ở diện Châu đã chiếm tới 7-8 phần 10. Vằng có mau hiếu tiên, tiết hiếu uy, mạn bát ninh Võ có văn tắc, nhạc văn khiêm Lại còn điển vi ngày ngày theo ngày Còn cả đám chưa tổng quân như Vạn tim, từ đa lý chỉnh, lý điển lã kiên, lần này càng khỏi phải nói Bọn họ thậm chí còn chưa từng bước Đến thất duyện châu Ban nãy trước mặt trình dục Tại hạ công tiện nói Bởi dục cũng là người duyện châu đó thôi Ngoài việc cung ngân thiên tử Có việc khác còn quan trọng hơn Đó là phải nghi cách chia các quyền lực Tại duyện châu Tháo miếc miếc đôi lòng mày Ta là người bái quốc văn nhược Là người dính xuyên, chúng ta đều xuất thân dự châu. Duy chỉ có ngươi giúp được ta việc này. Tại hạ cũng không giúp nổi, việc này quá khó. Từng Úc cứ lắc đầu mãi. Từ ngày loạn lạc tới nay, danh sĩ dự châu chúng ta lưu vong, luôn lạc khắp nơi. muốn tập trung lại, phải đâu chuyện vậy? Sư quân nghĩ xem, chẳng phải tại hạ và sư quân đều đã từng gửi mình ở đất Hà Bắc đó sau. Lúc đầu để rời xa viên thiểu, chúng ta đã hao tốn quá nhiều tâm cơ. Hiện giờ tại Hạ chỉ có thể còn sức đến đâu sẽ cắn sức tới đó. Điểm này sẽ tạo một phong thư gửi đến hà Bắc. Thỉnh hai vị huynh trưởng là tuân duyện, tuân thẩm về. Và nếu thuận lợi, sẽ tìm cách đưa cả quốc gia cùng về. Nhưng đó là nếu họ thuận tình, nguyện ý. Còn viên thiệu có buông cho họ đi hay không lại là chuyện khác. Hay, tào tháo bầm môi, vẻ khó khăn. Thiên hạ rộng lớn như thế. Sao lại chỉ cho ta hai sự lựa chọn là chuyện châu và giữ châu? đều là những mảnh đất tàn bại, bất kham. Bốn bề là địch Không ai có thể giúp ta một tay sao Giúp được ngài chỉ có đơn kim thiên tử tần Úc khẽ giọng Nếu có chiếu mệnh của thiên tử trong tay Sứ quân muốn chiêu mộ ai Đều được ngay Chỉ cần khôi phục lại được triều đình, Thù trong giặc ngoài đều có thể tháo gỡ vẹn to Tào tháo nắm lấy tay tần Úc Hay chúng ta không còn đường lui nữa Đập búa diêm thuyền Cũng phải chiến đấu đến cùng Nhất định phải ngân sức thiên tử về giữ châu tần Úc lại nhắc tấu biểu tạ ơn sứ quân phải trù tính cho thật kỹ người yên tâm tào tháo chăm chú nhìn bóp mực trên soái án ta sẽ khiến lòng nhan hoàng thượng hoàn toàn mãn nguyện còn nữa Ngài tính để vương tức tìm ai nghe ngóng tin tức đinh xung hay lưu mạo điều không phải đinh xung hiện là cận thần hộ giá lưu mạo tuổi tác đã cao bọn họ đều không thích hợp tào tháo liêm diêm đôi mắt nghe nói tương dương đã phái động chiêu diễn kiến thiên tử hắn làm chức nghị lang ngay bên hoàng đế Lúc đầu đều nhờ hắn tương trợ mà Vương Thất mới qua được đất Hà Nội. Lại thêm dù động Chiêu chưa từng gặp chúng ta, song lại chịu giúp, hẳn là muốn đầu quân theo ta. Vậy hãy để Vương Thất tìm hắn hỏi kế. động Chiêu chắc sẽ dốc toàn lực mà giúp. tuân Úc trầm mặt không nói. Ông ta không thích động Chiêu, làm quan triều đình, ăn lọc của Trương Dương, nhưng lại giúp việc cho Tào Tháo. Khổng tử từng nói, không phải tiên tổ nhà mình mà thờ, ấy là xỉm nịnh vậy. Vương tất vân mệnh tào tháo, không dám dẫn ai theo, một mình ôm chặt Tấu biểu đơn thường độc mã, qua ải thành cao, qua mấy thành hoang ở Lạc Dương rồi cứ nhằm hướng tây mà đi. Chưa tới bảy ngày đã kịp đến An ấp, là nơi thiên tự đang tạm nương náu những cảnh tượng đập vào mắt lại khiến người ta kinh hoàng, rùng rợn. An ấp chẳng qua chỉ là huyện nhỏ, cũng bị quân Tây Lương hoành hành cướp bốc, khắp nơi toàn là tường vách đổ nát, trăm họ xung quanh, đã hoặc bỏ chạy. Hoặc sơ tán, đồng ruộng hoang tan, không người thu hoạch Chỉ còn lại vừa tôi gặp nạn lưu lại nơi đây cực khổ qua ngày Vì ngôi miếu trong huyện tàn tạ sơ sát Hoàng đế lưu hiệp chỉ có thể dẫn theo phục hoàng hậu, Đổng quý nhân Cùng trốn trong tòa trạch diện hoàng phu Khi hoàng đế triều hội, văn võ cũng đành phải ngồi giữa khoảng sân trống hết trống hoác, Đám quân binh hiếu kỳ treo cả lên tường Mà ngó vào, nói cười chỉ trỏ, không còn ra thể thống gì nữa coi như hoàng đế còn có nơi mà ở. Chứ đám đại thần Tây Kinh tùy tòng theo đến lại thảm thê hơn nữa. Căn bản chẳng tìm được căn nhà nào có thể che mưa, chăn chó. Họ chỉ còn biết dẫn gia quyến nấp dưới liều bạc, trông không khác gì đám nạn nhân chạy loạn. Vì lương thực không đủ, nên viên quan, dưới bậc công khanh đều phải tự tìm thức ăn. Lương thực, và điều đó cũng có nghĩa họ phải bất đắc dĩ tự tay đào rau rừng, hái quả dại, ăn cho qua bữa. Mấy lão thư lại chưa từng chịu khổ như thế bao giờ. Nếu không đói gần chết cũng lạ đi, bên những bức tường đổ nát. Tệ hơn là, lương thảo có mấy lộ binh mã. Tham gia cứu giá cũng không còn đủ. Tất cả đều phải tự tìm cách lấp đầy cái bụng rỗng lâu nay. Mấy bộ binh mã kia đều có giặc bạch ba, đám tay lương cũ và người hung nô. Vốn ban đầu đều là phường trộm cướp. Nay chỉ cần lương thực là coi như còn giữ được mạng sống. Đã xung vào trong quân, rồi thì bất kể, quan hay dân chỉ cần hãy có ai dám cướp miếng ăn của chúng là chúng sẵn sàng vung đao chém giết bởi vậy đám quan lại dưới thượng thư có nhiều người bị bỏ mạng trong tay đám quân binh ấy dù phải chịu tình cảnh gian nan như vậy nhưng đa số quan lại và ngay cả hoàng đế vẫn còn cảm thấy may mắn vì dù có ăn đói mặc khổ ở ăn ấp cũng còn hơn bị hãm trong tay bọn lý thôi quách dị từ khi trần an bị chiếm đóng lần thứ hai đến nay bọn lý quách tự tung tự tác hoành hành không khác gì lũ xúc sinh. Hết mã đăng hàng tội ở Tây Lương đến đánh ấp, bọn Lý Quách vây khống Trường An bao ngày. Sao lại vì nội bộ bọn chúng, mâu thuẫn mà Lý Thôi giết Quách tru, Quách chỉ quay giáo đánh Lý Thôi. Trước tình thế Lý Thôi một mực chàng ép làm khó hoàng đế, Quách chỉ cũng không chịu kém. Bắt bớ công khanh quần thần, bọn chúng tranh giành đấu đá đã mấy phen giao chiến, hết trong lại ngoài thành Trường An, thậm chí cung nỏ, còn bắn cả vào xe ngựa của hoàng đế danh tướng một thời là chu tấn sa hòa giải cũng không kết quả gì cuối cùng phải chịu sống dở chết dở mai sau còn có mưu sách của bọn thái úy dương bu thái phó hàn dung thị trung dương kỳ cùng quan lộc đại phu giả hữu tranh tối tranh sáng cuối cùng hoàng đế cũng may mắn thoát khỏi tài hai tên thẩu phỉ ấy lật đật dắt dưới nhau cùng chạy về đông đường đi gian nan là vậy lại thêm binh ít lương thiếu rồi binh mã bọn lý quách lại sắp đuổi đến nơi thấy điều phải dựa vào bộ tướng cũ của đóng trác là dương địch, đóng thừa, dương phụng ra sức chống đỡ. dù thấy quân hậu giá vẫn càng đánh nhiều càng bại lắm. đám triều thần trung nghĩa như vệ úy sĩ tôn thủy đại trưởng thu miêu tự quan lộc huân đặng tuyên thiếu Phủ điền phân đại tư nông trương nghĩa thị trung chu triển bộ binh hiệu úy nguy kiệt xạ thanh hiệu úy thư tấn cũng lần lượt phải chiến tử. đến cả hậu tướng quân dương định lúc đầu còn trung thành đi theo hậu giá. Cũng sợ hãi vì binh tình biến loạn, bó cá hoàng đế quay đầu tháo chạy. Trước tình thế còn chưa biết xoay sở ra sao, hoàng đế lưu hiệp chỉ còn cách kêu gọi. Hiệu triệu đám thủ lĩnh quân Bạch Ba là Hàng Tim, Lý Nhạc, Hồ Tài. Cùng đám tả Hiền Vương, Hung Nô, lưu Vong là Cư Ti, dẫn quân đến Cứu Giá. Cố gắng lắm mới đến được huyện Thiểm, rồi lại mượn một chiếc thuyền qua sông. Thánh Giá còn sót lại chỉ di chiếc xe bò chạy đến Trường An thì dừng chân. Sau rồi mới tới Hà Nội Được thái thú Trương Dương ra sức giúp đỡ Lúc này mới thoát hẳn sự truy đuổi Của bọn Lý, Quách Suốt dọc đường, các lộ binh mã Cứu giá dần nảy sinh mâu thuẫn Đám quân Bạch Ba cùng bộ tướng cũ Của Đồng Trác cứ tranh chấp mãi không thôi Hàng tim và Động Thừa luôn đổ tiếng ác cho nhau Hoàng đế thương nghị với quân thân Chỉ còn cách gia phòng ban thưởng hậu hĩnh Để giấu dây chúng Bèn phong Trương Dương làm đại tư mã Hàng tim làm đại tướng quân dương phụng làm xa kỷ tướng quân đóng thưa làm vệ tướng quân ban cho các chức tước được phép mở phủ thuộc hàng tam công trở lên hết lượt đâu đấy cho bọn chúng Bây giờ mới yên vương tất tẩn ngẩn hồi lâu giữa đống tường vách đổ nát trong khắp bốn phía đều là đám quan lại mặt vàng da bụng xanh xao người nào người nấy áo rách vá chằng vá đụm đang ngồi khâu lại ngọc nga cùng lụa là trên người đều đã bị bọn quân binh cướp sạch trong tay chỉ còn cây cài cái cuốc Có người còn dùng cả cái hốt để đào sao dạy Thực chân khác nào một đám ăn mày vả lại giữa thành trì hoang phế đổ nát này đâu đâu cũng thấy liều bạc to nhỏ buông hình vạn trạng Đủ màu đủ sắc Quân lính lẫn với quan viên Hôi thối bẩn thiểu Bốc lên nồng nặc Chẳng còn phân biệt được ai với ai nữa Trước tình cảnh như vậy Tấu biểu biết dâng lên đâu Biết đi đâu tìm bọn Đổng chiêu bây giờ Đầu óc phương tất Vẫn còn nhảy bén nhanh nhẹn liền nghĩ ngay tới chỗ gốc sân nơi hoàng thượng tạm náo mà chờ nhất định sẽ có quan viên lai vãng chưa biết chừng có cơ hội gặp lại bọn đống chiêu phương tất phương tất cũng không biết hành cung ở đâu nhưng dưới mũi có mom hỏi dăm ba câu kiểu gì cũng tìm được nơi cần đến gốc hành cung trong thê thảm lại không hề nhỏ nhưng từ ngoài đã bị phá đổ không có cổng lớn nhiều chỗ phải dùng ván cổ gốc cây bịch lại quanh tường vách cung điện chắp phá ấy lại có không ít quân lính đứng gác chỉ nực cười là đám người này chẳng hề có chút khí phách thần thái hay quân nam bắc năm danh bảy trận của quân canh gì cả rõ ràng là một đám quân hậu lốn có tên mặc khôi giáp có kẻ vận áo vải bông có tên mặc áo vải bố có kẻ lại mặc áo lông thú thoáng nhìn biết ngay không phải người hán đám binh đinh này thuộc các phái khác nhau luôn sợ người khác độc chiếm hoàng thượng nên chỗ nào chỗ nấy đứng lẫn lộn nhau Cảm giác như kẻ nào cũng muốn chiếm quyền, làm quân cấm vệ Vì không có sự quản hạt thống nhất binh Lương lại đang thiếu thốn Tên nào tên nấy uể ải, rượu rã Đứng tròn trách nhiệm, tròn nghĩa vụ Đứng vị trí lại chẳng được mấy tên Đa phần đều đứng đâm đau nếm gạch Hay dựa người vào đoạn tường đổ mà ngủ gật Có tên còn đột lỗ tên tường, dòm ngó vào bên trong Vương Tất nhìn qua liền biết bọn này không phải người tốt Nên cũng chẳng dám đi qua mà chút thêm phiền phức Vội lau sang phía cổng lớn Tìm gốc cây khô mà dựa Thỉnh thoảng lại để ý động tịnh Quan sát kỹ mấy người ra vào qua lại Cứ thấy hơn nửa canh giờ trôi qua Bỗng nghe thấy tiếng hô lớn Bãi triều Tiếp đó cả đám người giống nhau xuất hiện phía cổng lớn Thế nhưng đám đó đâu giống các trọng thân chúng triều đình Theo quy chế triều đình Thời tiết thế nào quan lại mặt triều phục Tương ứng quy định rõ ràng Thế mà sau lúc này Triều phục Xuân Hạ Thu Đông màu gì cũng có Có người vá chằng vá đụm có người đuôi áo nát tua rua có người quần áo bẩn thỉu không nhận ra màu gì nữa tất cả quan viên ai nấy mặt mũi xanh sau, râu ria xom xoang ra khỏi sân châu cũng chẳng hàng huyên trò chuyện gì chỉ lặng lẽ cúi đầu nghĩ đến bữa ăn trước mắt một vài lão thần được quân binh dìu ra râu ria rung rinh đi bước nọ lại xẻo bước kia lưu xa lưu siêu phương tất dưới cổ cố tìm lấy một khuôn mặt thân quen nhưng nhìn ai cũng thấy mặt mày lờ đờ là hoắt lạ hơn Người quen tìm không thấy, mắt đã hoa cả lên, vương tất định bụng qua hỏi thăm nhưng lại sợ hỏi nhầm người sẽ nhớ hết đại sự. đang lúc hoàng mang chợt thấy động chiêu thư thả đi xa không phải bắt vương tất tốt mà do động chiêu quá thu hút. Người khác thì quần áo làm lũ, nhưng duy có động chiêu ăn mặc chính tay, mình vẫn trừ phục màu xanh, đầu đội bú lông thiên, khoác áo bào đen. Tay cầm hốt ngà ngắn, chân đi hài đế cao, kỳ thực đó cũng chỉ là sắc phục của chiếc quan tán trợt nghị lan, lương 600 thạch thương thường bật trung, thuộc hàng thấp bé trong triều, nhưng giữa đám đại thần đang hồng siêu phách lạc lẫy, chẳng khác nào hạt giữa bay ca. Đóng chiêu tuổi bốn 40, khuôn mặt đầy đặn trắng trẻo ung dung, không hề có gì là giống chết đói. Dù chiêu ngũ quan ngay ngắn, đoan chính, nhưng tướng mạo chẳng có vẻ gì sức chúng. duy có hàng ria là rậm rạp trong trên, trông như hàng chữ nhất. Bộ sâu phía dưới cũng dày mượt tươi tốt, thoát nhìn là biết đã được cắt tỉa cẩn thận. Lúc này trong chiêu, đường đường chính chính, không nhìn ngang liếc chọc, hai tay nâng hốt Nga, bước đi chậm rãi không như đi giữa đám binh bại ở gốc sân, mà giống đang bước từ tốn trên thiềm ngọc nơi tẩm điện nguy Nga. Chiêu đi đến đâu, bọn binh đinh hậu vệ đều lũ lượt không lưng cực đâu, tựa hậu đều biết rằng chiêu từ chỗ tương dương tới, không ai dám từ rước dạ vào thân. Thấy chiêu chậm chậm tách khỏi đám đông, cách bọn binh đinh một khoảng khá xa, lúc này vương tất mới chắp tay vái mà rằng Đỗng đại nhân, lâu này vẫn mạnh giỏi chứ. Đỗng chiêu khẽ cười, ngước mắt lên rồi lại lập tức nhìn xuống, nhỏ giọng. Là người ư, sao lại thấy được ăn ấp này? Phùng mạnh sứ quân nhà tại hạ đến đây dân biểu tạ ơn. Ngoài ra còn có việc muốn. Phương tất liếc nhìn, thấy xung quanh không có ai. Mới tiến sát gần thêm, một bước, rồi hạ giọng xuống nữa. Đỗng thừa câu kết với viên thuật chiếm giữ ải hiểm. Không cho binh mã của sứ quân nhà tại hạ tây tiến ngân giá. Đại nhân có cách nào phát được ải này Để binh mã chúng tôi qua chăng Đổng chiêu chợt dần bước Rồi lại đi tiếp chậm sải mà răng Người theo ta có gì qua chỗ ta hãy nói Thưa vân Vương tức Vâng một tiếng rồi khép nép Đi sát đổng chiêu Nhìn theo bộ dạng khoan thai đường bệ Không nhanh không chậm Vương tức thầm nghĩ đến lai lịch của đổng chiêu Đổng chiêu tự là công nhân Sinh ở định đào tế âm Vì là nhân sĩ Duyện Châu Nên ông ta cũng đặc biệt ưu ái Trước việc Tào Tháo nắm giữ Duyện Châu, kỳ thực Chiêu theo đường Sĩ Hoàng khá sớm, buổi đầu Bình Định, Khang Vang. Khi danh thần Tiên Triệu giả tông, nhậm chức Thứ Sử Ký Châu, thì Chiêu đã lãnh nhận chức huyện trưởng, ảnh đào. Cũng nổi tiếng là Thanh Liêm, sau này khi thiên hạ biến loạn Chiêu đi theo nương dựa Viên Thiệu, làm đến Thái Thú Cự Lộc. Bây giờ quân Hát Sơn thừa lúc Viên Thiệu và Công Tôn Toản giao chiến, mà đánh phá Nghiệp Thanh, giết được Thái Thú ngụy Quận và Lật Thanh viên thiệu sau khi dẹp yên liền cho chiêu tiếp nhận làm thái thú ngụy quận khi ấy ngụy quận là căn cứ địa của viên thiệu có thể giao một chức trọng yếu như vậy cho đổng chiêu đủ thấy viên thiệu coi trọng đổng chiêu thế nào nhưng cũng chính mối quan hệ hòa hợp đến nhường ấy mà bỗng nhiên xuất hiện rằng nứt em ruột đổng chiêu là đổng phóng phục tùng dưới tướng trương mạc cũng vì chuyện có lá bố mà viên thiệu và trương mạc mới nảy sinh bất đồng hai nhà dần đói đầu như kẻ thù đổng chiêu thấy hơi bất an Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện hai người tâm phúc khi xưa là Lưu Huân, Trương Đạo, chết ở chỗ viên thiệu, lại thấy không lạnh mà rung. Thế là Chiêu thiêu dệt nên một câu chuyện, nói là thay viên thiệu đến Tây Kinh, bái yết thiên tử, nhưng kỳ thật lại quay đầu chạy theo Trương Dương, thấy thú Hà Nội. tương Dương là kẻ cũng chẳng làm được trò trống gì, đã chẳng giỏi binh pháp lại không có mưu lược, nhưng được cái ăn ở đối đãi rất tử tế và biết cách chung nạp người khác. Nên động Chiêu đành tạm lưu lại dưới trướng Cho qua những ngày lỡ dở Mãi khi Vương Tất Phụng mệnh Tào Tháo đến Tây Kinh dân biểu dưới đường bị Trương Dương bắt giữ Đổng Chiêu tuy chưa từng gặp qua Tào Tháo Nhưng thường dùng lời tốt nói cho Không những để Vương Tất dễ dàng đi qua Còn khiến Trương Dương và Tào Tháo Cùng phải sứ già qua lại Kết thành đồng minh Sau này thiên tử thoát khỏi tri binh đến được an ấp Đổng Chiêu lại thay mặt Trương Dương Tới tái yết và được nhận mệnh Làm kỵ Xét ra, chưa có ba thân phận, vừa chính thức là đại thần Triều đình vừa là thuộc hạ của Trương Dương, hơn nữa còn là đại diện của Tào Tháo nơi Triều Đường. Ba thân phận ấy đều do chính tài Động Chiêu tạo dựng nên. Theo cách nói của người xưa, có thể gọi đó là con thỏ quỷ quyệt có ba hang nắp. Thêm nữa, hắn cũng lắm mua nhiều kế, có nhiều đường để lựa chọn mà đi. Động Chiêu chắc chắn là người thông minh, đã kinh qua hơn 20 năm, chúng hoàng trường, tự nhiên hiểu được nên đi đường nào, có điều Chiêu luôn cẩn thận làm những việc cần phải làm và cực kỳ kiểm lời nhờ người giúp đỡ đương nhiên phải khách khí phương tất thấy chiều trước sau chẳng nói chẳng răng đành phải lên tiếng để phá dỡ sự im lặng Động đại nhân ở đây có quen không hẳn là phải chịu khổ một chút cũng tạm được lĩnh liều bạc kệ gỗ để dựng chỗ ăn nghỉ thế này mà gọi là chỗ ăn nghỉ gì chứ đến bước đường này còn vang vẽ được sao phương tất muốn cười lại không dám hỏi tiếp lương thực còn đủ dùng chăng đống chiêu gật gật đâu Lúc đầu tương dương cũng cho ta không ít lương thực Rồi ta phân phát cho các đại thần. Giờ cũng như mọi người Ăn rau rừng quá dại thôi Vương tức nhìn khuôn mặt đẩy đà của Đống chiêu Đâu giống người phải ăn rau rừng quá dại Để lấp đầy bụng chứ Đống chiêu căn bản không thèm nhìn sang Bởi thừa biết hắn không tin Người không tin sao Không giấu gì người Cho dù có sân hào hải vị ta cũng không ăn Ta vốn ăn chai 20 năm nay rồi Vương Tất kinh ngạc hai mươi năm đều ăn chay sau người không hiểu phép dưỡng sinh đâu đống chiêu vừa nói vừa thông thả đi về trước đem măng non sao dại nấu thành canh ninh nhừ thứ này ngon hơn tất thảy phương tất xuất thân nghèo khó sau này xung quân làm lính luôn thích uống rượu ăn thịt nên chỉ nghĩ đến thứ gì màu xanh là thấy buồn nôn tự hầu đống chiêu đang cố tìm chủ đề mình yêu thích nên mở lời rằng năm xưa ta từng gặp trương trọng cảnh ở nam dương Có cùng ông ấy nghiên cứu đạo để tăng cường sức khỏe kéo dài tuổi thọ. Con người ta nếu biết cách dưỡng sinh, không để tà phong, xâm nhập, làm tổn hại kinh lạc. Nguyên khí trong ngũ tạng được lưu thông, điều hòa như thế sẽ không sinh bệnh. Ăn nhạt bớt, ăn ít đi nên ăn chay và ăn chính là rất có lợi. Người ăn thanh đạm sẽ tốt cho thận. Ăn ít sẽ không tổn thương tỳ vị. Ăn chay có thể kiềm chế được, hỏa trong can vị. Còn ăn chính thì từ khi loài người biết lấy lửa nấu chính thức ăn, Người ta đều ăn chín, uống sôi mà không hề ăn sống hay uống lạnh. Đó chính là đạo của thuật trường sinh. Không tin người cứ thử xem, lấy ngũ cốc nấu với rau rừng, thành canh. Món ấy còn hơn cả thuốc tiên của thần nông thị. Chiều cư nói rồi cười, trên khuôn mặt luôn tỏ vẻ thận trọng, còn thoáng lộ sự đắc ý. Dù mọi người đều nói rằng đại trưởng phu cần gian giỏ song toàn, tạo công dựng nghiệp, nhưng thể chất là căn bản mọi sự, không thể không thận trọng. Phương tất lại chẳng mấy để tâm nghe Động Chiêu cứ nói mãi về đạo dưỡng sinh kia, nhưng lại không tiện cắt ngang, cứ cúi đầu lắng nghe, rồi đi theo Chiêu về phía trước. Động Chiêu bước đi khoan thai, mãi hồi lâu mới đưa Phương tất đến nơi ăn chống nghỉ. Tuy đến là nhờ vào ân tình của Trương Dương, nhưng Động Chiêu cũng chỉ ở trong một cái liều. Một chiếc chổng, một chiếc án, hay chiếc ghế. Có thêm một hòm giấy búp mực nghiêng, bấy nhiêu cũng xem là toàn bộ gia sản rồi. Ngoài ra còn một lỗ bọc, chăm nôm súng tối đổng chiêu vừa vào trong liều liền với láo bọc ra ngoài cẩn thận buông xem tự tay kéo ghế mọi phương tất ngồi phương tất đã đến nửa buổi rồi mà máy vẫn chưa bàn đến chính sự nên chẳng còn có tâm tư nào ngồi nữa đổng đại nhân ngài hà tất phải khách sáo thế chúng ta bắt đầu bằng đại sự được chăng hay là ngài có cách gì chớ vội chớ vội để ta rót nước mọi người đổng chiêu nói một hồi rồi cầm hai chiếc bát lớn vòng tay qua ôm chiếc vo vừa rót nước vừa nói đây không phải là nước thường đâu mà là ngâm bán hạ hậu phát đấy họp với thang của trương trọng cảnh có thể khỏe tì vị mà phòng bệnh tật vương tất cố định nhìn, nhìn chiêu đang dập dình đổ nước xong mới khẩn khoản đại nhân tại hạ từ xa đến đây thật không hề dễ dàng chấm mong đại nhân giúp đỡ đống chiêu không đáp lời chậm chậm ngồi xuống nhấp một ngụm nước tấu biểu của tàu duyện châu để đâu có thể để ta xem được chăng Phương Tất thoáng chút do dự Nhưng vẫn cười kha kha Việc này có gì là không được Lần trước nếu không có ngài tương trợ Đại nhân nhà tại hạ Đâu được thụ phong chức viện châu mục Nói đoạn xúc tấu biểu trong người ra Giao cho chiêu Động chiêu cung kính mở túi gắm Mở cuộn thẻ tre ra xem Vào triều lĩnh chức cấm mục Rời ra chinh phạt đại nhân Hạ thần đời đời chịu ân trạch to lớn Được ban thưởng hậu hĩnh Nhận mệnh của triều đinh Thật không dám tiếc mạng Liền đem giáp dày, giáo nhọn Binh cường tướng mạnh, song pha Thuận thiên mệnh, tháo nghịch tặc Tuy dốc sức diệt bọn ngoan cố Gắn sang bằng đám thấu phỉ Nhưng nay vẫn chưa thể ca khúc khải hoang Thần thấy môn phần hổ thẹn Tuy chưa có chút công lao Nhưng vẫn được ân sủng, bóng lọc hậu hĩnh Không mà thành có Khác nào gành mềm không chịu được hoa lớn Tiếng tâm chẳng xứng với thực lực Chỉ e người trong thiên hạ chê cười Đương khi hổ thẹn vì nhận mệnh vinh hiển Thật khiến thần cảm thấy tiếng thói, rối bời, lung túng hoảng sợ. Tuyệt thai, tuyệt thai, động chiều vuốt vuốt chầm sâu, gật cu. Tấu biểu tuy viết không dài, nhưng lại dùng từ vô cùng kính kẻ. Đầu tiên thể hiện rõ tâm trí, chưa quên hoàng ân. Thứ nổi trên bài chuyện chinh thảo là thuần ít trời mà hợp đồng người. Tiếp đến lại khiêm nhượng mà không ngạo mạn tạo mảnh đức quả thật phi phạm. Không những tinh thông binh pháp giỏi chuyện chinh phạt, lựa từ chọn câu cũng thật xuất chúng. Dù xem đi xem lại ca ngợi mãi không thôi Cũng chẳng vội cuộn tấu biểu lại Mà thuận tay để trên án kỹ luôn Phương Tất không muốn nghe ông ta nói những lời thừa tại ấy nữa Vội dục Động đại nhân Tấu biểu ngài cũng đã xem qua Rốt cuộc sự trí thế nào xin ngài cứ nói Ngươi vội gì chứ Động chiêu chẳng buồn nhìn Phương Tất lấy một cái Cứ chăm chăm vào tấu biểu Hai tay đang nhau Vương Tất thấy ông ta chưa tỏ thái độ gì liền ngồi xuống xem động tỉnh. Mãi hồi lâu đống chiều mới thôi đăng tay, từ tốn ngồi xuống, bưng bát lên nhắm một ngụm nước mà răng. Việc qua Hà Nam không thể vội vã. Hiện nay thế lực mấy nhà tranh giành, cấu xé, đấu đá lẫn nhau. Nếu không thể yên ổn được, thì dù tao sức quân có đưa quân tiến đánh thành cao, cũng không thể thao túng triều đình. Vương Tắc nghe xong lạnh người. Đợi tên chậm như rùa bò này cả ngày trời, cuối cùng cũng phải thốt một câu. Đỗng đầy nhân à. Tại hạ biết ngài rất khó xử Nhưng việc này không còn cách nào khác nữa sao Người chớ vội Đại để hiện nay Có thể chia đám hậu giá thành năm phe cánh Chúng ta cần phân biệt loại hại mà hành động Đống chiêu đung đưa Bắt nước trong tay tiếp tục thao thao Trước tiên là Trương Dương Hiện ông ta dòng trú trong huyện giả vương Đang bận phái người tu sửa hoàng cung Lạc Dương Chẳng qua ông ta cũng vô tình Mà vào được nơi triệu đường Chỉ là cứu vãn tình thế nhất thời Huấn hầu cũng đã hòa thượng với Tào sứ quân rồi. Dù ông ta có không giúp đỡ, cũng không đến nổi, gây thêm phiền phức cho tàu sứ quân được. Lại có tả hiền phương của hung nô là khước ti. Đến lúc này, ông ta một là sa sức vì triều đình nhà Hán, hay là vì nội loạn bộ tộc mà phải lưu vong bên ngoài. Nên phe hung nô cũng không có vấn đề gì lớn. Nói đến đó, chiêu bổng ngẩng đầu lên, đi thẳng vào chuyện trọng tâm. Phiền phức nhất là ở hai phe phía sau kia phe thứ ba là hàn tin giặc bạch ba hiện giờ binh mã của hắn là nhiều nhất vì có công hậu giá nên được thụ phong làm đại tướng quân kiêm lĩnh chức tư lệ hiệu ý hắn không những tham dự triều chính mà còn đồng trú quân mã với bọn đồng đảng là lý nhạc hồ tài ở hà đông phe thứ tư là đổng thừa bộ tướng cũ của đổng Trác. người này tự xưng là cháu họ của vinh lạc thái hậu Cho thấy hắn bình thừa mã ít mà coi thường hắn được thiên tử sung ái lại thêm quan hệ giữa hắn với quốc trưởng phục hoàng cũng rất tốt hoàng thượng còn phải gọi hắn là quốc cũ, còn nạp con gái hắn làm quý nhân hiện nay hai phe này có thực quyền nhất bất luận thế nào đều xa phản đối tàu sứ quân đến ăn chung miếng bánh nhưng hay ở chỗ là mâu thuẫn giữa bọn chúng lại là lớn nhất vương tất đã không còn đủ kiên nhẫn được nữa tỏ vẻ hăm hăm nói cái ngày trời vẫn chẳng thấy có thể giúp sứ quân chúng tôi sau không phải không phải có thể giúp được ta thấy chỉ có phe cuối cùng dương phụng đóng chiêu uống cạn nước đặt bát lên bàn dương phụng này có hai thân phận năm xưa hắn cũng là tướng soái của giặc bạch ba sau này mới theo về làm tướng dưới trướng động trác hai phe này cũng có chút quan hệ nhưng chẳng phe nào coi hắn là người phe mình cho nên chỉ có cách tự lập sân trại mà làm đầu lĩnh luận về thực lực hắn không bằng hàng tim bàn về sự xung ái của thiên tử hắn chẳng sánh được với đổng thừa cho nên muốn làm nên sự nghiệp ắt phải tìm tới ngoại viện Tàu sứ quân không ngại thì hãy tạm liên hợp cùng Dương Phụng. Để dưới chân, không chế hai phe kia. Chú ý gì vậy? Thế chẳng phải là đi may áo cưới cho người sao? Vương tất nhìn chiêu, bằng ánh mắt coi thường. Lúc này giúp người khác chính là giúp mình. Lôi kéo thêm bằng hữu là bớt đi một kẻ địch. trương Dương, Khứ Ti đã không có vấn đề gì rồi. Thì kéo thêm Dương Phụng sẽ có thể chuyên tâm mà đối phó với động Thừa, Hàng Tim. Chỉ cần giữa bọn chúng xuất hiện kẻ thù chung. Thì mọi việc coi như xong Vương tất Dường đã hiểu xa đôi chút Ý của ngài là Mắt động chiều chợt sáng lên Nhìn tất Trước tiên hãy lôi kéo dương phụng Rồi sau đó tỳ cơ tranh thủ Một trong hai phe đóng thừa hàng tim Lúc đó Tàu Duyện Châu Đã có thể liên minh bằng hữu Với thế lực cả bốn phe Để mà lĩnh binh tiến đóng Hà Nam Trên danh nghĩa là thay họ Đối phó với kẻ địch chung Nhưng thực tế Chỉ cần vào được Hà Nam Với tài trí của Tàu Duyện Châu Sẽ chẳng cần mất chút sức nào Đã có thể thâu phục được tất thay bọn chúng Người yên tâm đi Còn đủ thời gian Cái huyện an áp bếp xíu này Không phải là nơi rộng ẩn Qua vài ngày nữa Thánh giá nhất định sẽ quay về Lạc Dương Trên con đường này Chỉ cần bất ngờ xảy ra chút biến cố gì Kêu Tàu diện Châu cứ bình tĩnh chờ đợi Thầy cơ nữa thôi Được Vương tất vỗ đùi Tại hạ dân biểu xong Sẽ cấp tóc quay về bẩm báo với sứ quân chúng tại hạ đến ngài nhanh chóng liên lạc với Dương Phụng Đống chiêu lắc đầu Việc này nên làm sớm chứ có để chậm trễ Người đi đi về về Sẽ làm lỡ thời gian Chi bằng hãy lập tức lên ngựa Sang thẳng lương huyện Bái yết Dương Phụng Tỏ rõ thành ý kết liên minh Giải quyết việc xong xuôi rồi tiền trảm hậu tấu Trong ngày nói kìa Đại sự như vậy sao Tài Hải dám tự quyết được Hơn nữa không có văn thư của sứ quân Sao Dương Phụng có thể tin lời Tài hạ nói chứ cánh mũi động chiêu khẽ lay động một hồi trên khuôn mặt trắng trẻo to béo toát lên vẻ kinh miệt vương chủ bạ với chăng người không dám đi phương tức như ăn phải ớt cay sợ nhất là bị người khác coi thường lập tức nhíu mày đại nhân xem thường phương tức thấy sao tại hạ nếu mật nằm cay một bình đến tây kinh còn chẳng sợ gặp dương phụng thì có gì chứ chẳng qua là không có thư tín gì của sư quân sợ rằng uống công chuyến đi này thôi đống chiêu cười nhạt nếu lúc này có một bức thư tạo duyện châu thì sao vậy thì tại hạ dám đi lời này thật chứ thật vương tất đã hơi sốt ruột Đống chiêu vuốt vuốt bộ râu vậy ta thay tạo sứ quân viết bức thư cho dương phụng ngươi thấy thế nào ý này là thư ngụy tạo sao nói viết là viết đống chiêu mở quyển thẻ tre còn trắng lướt qua nét chữ tên tấu biểu tào tháo một lượt rồi múa bút viết liền vương tất thấy hạ búp có lực nét chữ rắn rỏi như khuôn như đúc với chữ tào tháo nhìn bà giật mình toát màu hôi hộp hay ở chỗ chính là động chiêu sớm đã thảo sẵn ý trong đầu, không cần thêm ít bớt nhiều, chỉ đặt bút là viết một mạch, câu cú chữ nghĩa tỏ thông rõ nghĩa, thấu tình đạt lý. Chẳng mấy chốc bức thư giả mạo đã viết xong, đống chiêu bất ngờ đứng dậy, Tự hầu sức lực toàn thân đều tập trung ở cổ tay, bút đi như ròng rắn, hạ một hàng lạc khoảng, chuyện trong mục, tào tháo. Tiếc là không có ấn, nhưng thư mà không có đóng ấn càng tỏ vẻ khiêm tốn nhún nhường. Đống chiêu nói đoạn rồi đọc lại một lượt từ đầu đến cuối xong mới quay sang nói với phương tất này ngươi xem được không phương tất không dám cầm lên dưới người nghiêng đầu mà đọc ta sớm nghe danh mến nghĩa tướng quân luôn muốn tỏ bài lòng trung nay tướng quân môn gian vạn khó hộ tống thiên tử về chống cụ đâu công lao phò tá cái thế vô song lời nào kể xiết? thế mà hiện nay giặc giả khắp nơi chẳng tuân dương pháp nhiễu loạn trung nguyên thiên hạ chẳng yên bậc quân chủ là vô cùng trọng yếu, muôn sự đều nhờ đại thần phò tá, hiền sĩ nơi nơi nhất tề nỗ lực, thanh trừ chướng ngại, dọn đường cho đức quân vương. Việc ấy không phải sức một người làm nổi, phải như tay chân, phải như tâm phúc, dựa dẫm vào nhau, chỉ cần khuyết một, tất chẳng đủ đây. tướng quân chủ trì nội chính, ta làm ngoại viện. hiện ta có lương thảo, tướng quân có binh mã, tương trợ lẫn nhau, sống chết có nhau, phúc hòa hưởng cung. Đọc xong vương thức mồ hôi đầm đìa. Lại so hai bức thư kỹ càng một lượt, không những nét chữ khó phân thật giả, ngay tới câu từ cũng có mang đậm phong khí của Tào Tháo. Đổng đại nhân, thư này giả mà như thật, ngài thật, thật loại hại, loại hại. Vương chủ bạ, đã có thư này. Ngươi chịu khó vất vả một phen. Đây đều là vì Tào Duyện Châu cả. Tại Hạ Đi, vương thất lau mồ hôi, không ngờ ngài lại có bản lĩnh như vậy. Có gì đáng kể chứ? Việc ngụy tạo văn thư đâu phải ta mới chỉ làm đôi lần. đống chiêu lo tay buộc miệng. Năm xưa khi vương thiệu tín nhiệm ta làm thấy thứ cự lọc. Bọn tôn kháng Hiếu liêm trong quận có ý phản lại công tôn toản. Ta liền ngụy tạo công văn của viên thiệu chém hết bọn chúng. Phương tất bắt giác, sợn tóc cái, rung mình nghĩ. Bọn đọc sách thật không đơn giản chút nào. Chỉ cần động động, căng bút là có thể đoạt mạng người dễ như trở bàn tay vậy. Đống chiêu cúi đầu ngắm bức thư mình vừa ngụy tạo lúc gật lúc lắc như còn chi tiết nào chưa vừa ý lắm lẩm bẩm như tiếc núi bút tích của tào mạnh đức sáng sỏi mang khi thế bậc bá vương chữ quả như người ta có thể viết được giống tự dạng nhưng thần thái thì không thể được như vậy tại hạ thấy thế cũng đủ rồi đủ để lừa bọn dương phụng thâu lậu đó phương tất nói đoạn liền cuốn lại bức thư vội gì thế để mực khô hết đã đống chiêu nói giọng nhát cưng vâng xin nghe theo ngài vương tất đã hoàn toàn phục chiêu vội khoát tay hỏi phải chăng bút tích của ai ngày cũng bắt chước được đống chiêu thủng thẳng đi đi lại lại trong trướng không hẳn thế có bút tích của ba nhà trong thiên hạ mà đóng mẫu học không nổi vương tất thấy việc quan sai đã có kết quả cũng không phải nữa từ tốn ngồi xuống uống nước đánh trúng tâm lý chiêu mà hỏi là ba nhà nào vậy Vì đầu tiên là danh tướng triền tiều trương hoáng. và mấy người con của ông ấy là trương chi trương hút ta từng tận mắt chứng kiến, thảo thư của cha con họ Hào sản Khoáng Đạt cũng chẳng thua hiếu chương hoàng đế là mấy, xứng danh trác việc. Thậm chí đến cả chỗ hạ bút là đâu cũng chẳng phát hiện ra. Đống chiều lắc đầu tự hậu không cam tâm. Tiếp nữa là hai sư đồ thầy trò Sư Nghi Quang và Lương Học, phải nói truyện thư của họ đã đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh vô song. Những thứ tuyệt diệu nhất thường vô cùng đơn giản, càng đơn giản lại càng không dễ học. Càng đơn giản, càng không dễ học vương tức nghe tới câu ấy cứ cảm giác như vừa nghe câu danh ngôn chí lý cũng thêm phần hứng thú mà rằng ngài mới nói là hai nhà vậy còn nhà nào nữa đống chiêu liền cười còn một người mà ngươi cũng biết đấy thượng thư bộc xạ chung do chữ của chung nguyên thường viết theo lối riêng thâm thúy vô cùng tao nhã có thừa ta đã mấy lần mô phỏng nhưng chẳng tài nào giống nổi vừa nghe đến tên chung do vương tức lại nhớ đến việc chính đống đại nhân việc phan này của sứ quân nhà tại hạ liệu có phải mời mấy vì đại nhân chung do Lưu Mạo, Đinh Sung tham bác ý kiến cho không Mấy người này trước đây Từng giúp đỡ Tào Tháo liên lạc với Tây Kinh Vốn cho rằng động Chiêu nhất định sẽ tán thành Ai ngờ ông ta liên tục lắc đầu Ta thấy không cần Nếu quá nhiều người dâng lời hay ý đẹp Sẽ khiến bao nhiêu con mắt đổ dòng vào Như thế không hay Quyết không được để đóng Thừa Hàng tiêm phát hiện ra thế lực của Tào Sư Quân trong triều Ngoài ra còn có một lý do khác nữa Nhưng động Chiêu không để lộ Bởi ông ta Sợ phải chia sẻ công lao với người khác trước mặt Tào Tháo. Vương Tất lại chẳng nghĩ nhiều đến vậy. Ngài nói cũng phải, hay là giấu đau, mực khô hết rồi chứ. Vương Tất sợ có người đi vào. Cuốn cùng bức thư ngay lại, không ngờ đống chiêu bất ngờ ngăn lại. Cầm lấy bức thư mực vừa khô, quăng xuống đất, lại lấy chân dậm lên một hồi. Vương Tất ngay ra, khó khăn lắm mới viết ra được, ngài làm gì thế. Đống chiêu cúi nhặt thư lên, thổi bụi đất bám trên bức thẻ tre. Thấy đã có vết ngấn, mới đẹp ý mà cuộn lại. Đoạn quay người chọn trên án một chiếc túi gấm cũ nát nhất. Bỏ bức thư vào trong rồi giao cho vương tức. Lần này tới an ấp. Liệu có ai chú ý đến người không? Nghĩ cho thật kỹ. Không, tuyệt nhiên không có. Tốt lắm. Đỗng chiều dò xét tức một lượt rồi chậm rãi nói. Việc chân biểu cứ giao cho ta. ngươi không cần lao tâm khổ tứ nữa. Giờ ta muốn ngươi lăn dưới đất mấy vòng. Gì chứ? Vương tất tưởng chiều nói chơi. Nhưng xem vẻ mặt kim túc lại không giống được cợt chút nào. Thư đưa cho Dương Phụng là ta cố ý làm nó cũ đi như vậy. Ông cũng phải giả bộ nhếch nhát một chút. Đống chiêu vuốt vuốt bầu sâu Làm vậy một là để Dương Phụng thấy ông dọc đường lao khổ, càng thể hiện được thành ý của tàu sức quân. Hay là ngươi cũng phải thiêu dệt nên một câu chuyện không đâu. Chưa biết chừng, đóng thừa. Rồi cả hàng tim cũng ngăn cản hành trình của ngươi. Sắp tâm muốn phá hỏng liên minh giữa Dương Phụng và sức quân nhà ngươi. Giữa bọn chúng hay tạo ra chút mâu thuẫn Nói lời gió trá như vậy Một khi Dương Phụng hỏi hàng tim Thì chẳng phải chúng ta bị vạch trần sao Người yên tâm Đóng chiêu cười nhạt một tiếng Lời do người nói ông ta dám hỏi sao Dù có dám hỏi hàng tim liệu có dám nói thật không Mà dù hàng tim có nói thật Liệu Dương Phụng có dám tin không Điều đề phong lớn nhau cả thôi Ngài thật cao kiến Vương Tất giơ ngón tay cái Bây giờ mới tâm phục khẩu phục Người còn chưa rõ tình thế hiện nay. Để ta nói ví vụ cho người nghe. đừng Kim Hoàng Thượng như chiếc bát vàng. Lý Thôi quách dĩ, giống hai đứa trẻ chưa biết gì. Còn Dương Phụng hàng tim động thừa là đám vô lại đầu đường xóa chợ. Trong khi Tàu Duyện Châu lại là vị quan chân chính. Giờ có hai đứa trẻ tranh nhau chiếc bát vàng giữa chợ. Chỉ biết nó quý mà không biết vì sao nó quý. Kết cục là một đám vô lại đầu đường xóa chợ kia đến cướp đọt. Một khi bọn này đã đến thì càng đông vui, náo nhiệt Cứ như vậy Người tranh ta đọt, đánh lộn lẫn nhau, ồn ào không chức. Sau cùng là bất ngờ có một vị quan, chẳng biết từ đâu tới, đi dạo ngang qua, thu lấy bát vàng. Bắt hết đám vô lại tống vào đại lao, sau đó, động chiêu nói đọn với tay. Ý ra hiểu chém đâu. Ví dụ này thật sắc đáng, vương tất ngửa mặt lên trời, cười lớn. Không sợ chúng người đông thế mạnh. Người càng đông càng tốt. Đừng nói năm phe, phải 10, 20 phe mới hay đấy. Lũ ăn hại đó căn bản không đủ tư cách để đấu với Tàu Diện Châu. Đối thủ thật sự để đương đầu là Là ai Vương Tất lo lắng phòi hỏi Đối thủ thật sự không phải ai khác Chính là Đương Kim Thiên Tử Vì tiểu hoàng đế 16 tuổi này Khác biệt trời vực với vị chúa nhu nhược trước kia Lưu hiệp từ nhỏ không cha không mẹ Được hoàng hoang nuôi dưỡng Sinh ra không lo lắng sợ hãi Từng chịu khổ hoàng nạn đối xét Từng chiến kiến chiến tranh chinh phạt Nhưng là người có trí tuệ phi phàm Lo kéo được toàn bộ lão thần Tây Kinh đến bên mình Lại cũng thấu hiểu sự đối khổ của dân gian Một vị hoàng đế như vậy, từng làm bù nhìn cho Đổng Trác, Lý Thôi, sao cam tâm lại để Tàu Tháo lằn mà chứ. Hoàng đế mới 16 tuổi, cơ hội về sau còn nhiều. Trong lòng Đổng Chiêu chật trùng xuống. Nhưng không tiện nói thẳng với phương tức. Chỉ lắc lắc đầu, cười nhạt. Đến lúc ấy người tự khắc biết thôi. Việc khó còn ở phía trước, hãy nói với Tàu Sư Quân, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phương tức không hiểu rõ ý, chỉ thuận miệng đáp. nhưng tức là hiểu khá rõ về Đổng Chiêu, Người này không phải là sĩ đại phu theo lối cũ, ông ta giỏi âm mưu quỷ kế, ngay mặt buổi tàu tháo thế nào, ông ta còn chưa từng biết qua, thế mà lại dám qua mặt người ta để tư lợi. Trong bộ dạng lờ đà lờ đờ thế thôi, nhưng dám làm chuyện hiểm, giá tâm trên đường sĩ hoạn, còn nhiều hơn cả lòng trung với đại hán, lòng già sâu xa khó giò, tâm địa nham hiểm ngấm ngầm, là ám chỉ hạng người như đóng chiêu vậy.